anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nổ chuyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiên hoa chương là người mà cũng có chiến thú tùy thân sau ở phần trước thì nhưng ta đã biết đây là Lâm Bất Thần đã biết được đối thủ của mình trong cuộc sinh tử chiến thiên nhân và cũng biết được tin là đám người sở ngân mất tích và bây giờ đang tăng cường điều tra và cung công đã xảy ra một cái loại biến dị gì đó để cho mọi người dần mất đi nhận thức về mình Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thất hoàng tử rời đi không lâu thì đại thái giám chấp bút của chuốt chính điện là trương thiên thiên. Một thân quan bào màu đỏ viền vàng mang theo hai tiểu thái giám con nuôi, hung hổ đến nhà thăm hỏi, mang theo tin tức second hand. Tại sao lại nói là second hand? Bởi vì thất hoàng tử đã nói qua một lần. Người đều biết cả rồi sao? Đại thái giám trương thiên thiên có một loại cảm giác hoang mang, giống như dậy thật sớm nhưng lại đến vào buổi tụ tập ban đêm vậy biết rồi đúng vậy trương công công ta có chuyện muốn nhờ người giúp đỡ lâm bắc thần dựa vào ghế mà lợi dụng à không đúng là dựa vào suy nghĩ dùng hết tác dụng của nó mà nói giúp ta điều tra một chút về tung tích của mấy vị bằng hữu hắn đem chuyện và đặc điểm của mấy người sở ngân miêu tả lại một lượt trương thiên thiên hơi sững sờ mà nói chuyện này thất hoàng tử đã nhờ ta điều tra không có kết quả lâm đại thiếu đã mở miệng vậy chúng ta sẽ gắt gao điều tra lại một lần gắt cao điều tra lại một lần đúng là cái đồ vừa mở miệng đã là cỏ đầu tường mượn gió bẻ măng rồi đoán chừng trước đó thất hoàng tử đã mở miệng nhờ cậy lão già này chỉ qua loa cho xong chuyện không có thực sự nghiêm túc điều tra xem ra tình cảnh của thất hoàng tử thực sự là đáng lo ngại thái giám có sở trường nhất chính là nhìn đĩa đồ ăn mà người ta để lại thái độ của tên cầu thái giám này chính là trong chóng đo chiều gió của hoàng thất lâm bất thần ra vẻ cảm khái thì ra trước đó thất hoàng tử đã nhờ cậy qua rồi sau Không hổ là hỏa huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày của Lâm Bắc Thần ta, ta yêu hắn vạn năm. Trong mắt của Đại Thái Giám Trường Thiên Thiên lóe lên vẻ khác lạ. Quan hệ của Thất Điện Hạ và Lâm Bắc Thần đã tốt như vậy rồi sao? Trước đó Lâm Đại Thiếu nhìn thấy Thất Điện Hạ, rõ ràng còn là bộ dáng ghét bỏ. Làm sao đột nhiên lại trở thành huynh đệ, đồng sinh cộng tử rồi chứ? Chẳng lẽ là Thất Hoàng Tử cuối cùng đã đả động đến ngân kiếm thiên nhân rồi? Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu của trương thiên thiên, hắn bổ não rất nhiều, sau cùng đưa ra một kết luận, phải đối xử tốt với thất hoàng tử một chút. Cho dù sau này thất hoàng tử không thể trở thành thái tử, không thể đăng cơ ngôi vị hoàng đế, nhưng có một thiên nhân phong hiệu làm huynh đệ, tuyệt đối có thể đem chén cơm thân vương này bình an mà ăn đến chết. Đương nhiên, tiền đề là lâm bất thần phải sống sót trong trận thiên nhân sinh tử chiến sau này. Lâm thiên nhân đối với trận quyết chiến bảy ngày sau có nắm chắc không? Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên thử ướm hỏi Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời nở nụ cười mà nói Không phải ta nổ với ngươi Một tay ta có thể đánh cái tên Sạ Điêu Thiên Nhân Ngu Thế Bắc kia mười phát vào mặt Là xạ Điêu Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên vội vàng uốn nắn xạ Điêu không phải chính là giết Điêu Không phải là đều chết cả sau Đều là như thế Lâm Bắc Thần nói Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên ngáo ra Hình như không có cách nào phản bác Đại Thiếu còn có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi nghe nói ngu thế bắc kia rèn luyện ở sa mạc khúc nì mã đã thu phục được một con bích dực sa điêu cấp vương đỉnh phong xem như là chiến thú tùy thân hơn nữa dựa vào quy tắc của thiên nhân sinh tử chiến chiến thú có thể xuất chiến cùng với chủ nhân ngươi bắt buộc phải chuẩn bị trước tốt nhất có thể tự mình chuẩn bị một con chiến thú đại thái giám trương thiên thiên với giọng điệu nghiêm túc mà nói lâm bắc thần khẽ giật mình sau đó biểu cảm dần trở nên cổ quái còn có quy tắc như vậy nữa sao đại thái giám trương thiên thiên nói đúng vậy quả thực là có một quy tắc như thế. Lúc ta tới, bệ hạ đã truyền khẩu dụ nếu có yêu cầu, ngươi có thể đến vườn thú hoàng gia lựa chọn một con chiến thú bất cứ lúc nào. Nhưng mà linh thú của hoàng gia có thể kè vai giống như bích dược sa điêu kia là cực ít. Hơn nữa thời gian quá ngắn, khó mà thiết lập được mối ăn ý với nó. Tạm thời ôm chân phật có lực tác dụng bao nhiêu thì vốn không lạc quan. Hắn nhìn biểu cảm có lâm mất thần một chút cưỡng thế an ủi. Ta biết điều này bất lợi đối với ngươi, nhưng mà chờ chút lâm bắc thần trực tiếp ngắt lời hắn mà nói ai nói là điều này bất lợi đối với ta chứ đại thái giám trương thiện thiền hỏi chấm ý của đại thiếu là ngươi cũng có chiến thú tùy thân sao? hắn bỗng nhiên hiểu ra lâm bắc thần ngửa mặt lên trời cười to nói đương nhiên là có không phải ngươi đã từng gặp qua rồi sao? chính là con vô phát quỷ thử biến dị khổng lồ quang tương quang tương được điểm phát wifi chia sẻ sức mạnh có được thực lực cảnh giới thiên nhân phong hiệu là cộng thêm với năng lực thiên phú trộm gà trong chủng tộc của nó đừng nói là một con sa điêu cho dù đối đầu chính diện với ngưu thế bắc nó cũng có thể kiên trì một nén nhàng chứ quy tắc này quả thực là thiết kế dành riêng cho ta. trên trán của đại thái giám trương thiên thiên cũng rủ xuống hoàng loạt hắc tuyến vô phát quỷ thử chỉ là ma thú cấp thấp, còn cám xa mười vạn tám ngàn dặm so với sa điêu một chủng tộc trời sinh ở thượng vị càng uống hồ loài chim trời sinh có tác dụng khắc chế loài chuột lâm thiên nhân điều này không phải là chuyện đùa đại thái giám trương thiên thiên tận tỉnh khuyên nhủ một con chiến thú tùy thân phẩm cấp cao thời khắc mấu chốt chẳng khác nào có thêm một cái mạng có thêm một trợ thủ khôn ngoan lanh lợi ta khuyên người không nên khinh thường vẫn là đi vườn thú hoàng gia lựa chọn một con chiến thú mới đi lâm bắc thần đang định phản bác quan điểm của lão thái giám này đột nhiên trong lòng khẽ động mà nói có phải là ta chọn chúng bất kỳ con chiến thú nào trong vườn thú hoàng gia đều có thể không cần tiền mà tặng ta miễn phí hay không đại thái giám trương thiên, thiên khẽ giật mình hình như là vậy vậy thì còn chờ gì nữa lâm bắc thần lập tức vui mừng khôn siết nói bây giờ chúng ta lập tức xuất phát đi đoạt à không đi chọn chiến thú đi được đại thái giám trương thiên thiên đồng ý theo bản năng nhưng lại luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng nhưng mà lâm bắc thần đã hưng phấn xông ra ngoài lớn tiếng hô thiến thiến thiên thiên nhanh chuẩn bị kỹ càng cho việc phát sóng trực tiếp chúng ta đi vườn thú hoàng gia chọn chiến thú nhân tiện phát sóng trực tiếp ta có một loại dự cảm lần này chúng ta lại sắp nổi rồi đại thái giám trương thiên, thiên ngáo ra phát sóng trực tiếp ư phát sóng trực tiếp cái gì chuyện hình như đột nhiên trở nên mất khống chế tại sao ta lại nói chữ lại chứ sau nửa ngày hoàng đế lão nhi thật là quá hẹp hòi rồi nói chuyện không đáng tin ta đã chọn một con liệt hỏa sư hổ thú nói là vật cưỡi của tiên hoàng không thể cho ta ta chọn một con kim lân địa long thú lại nói là vật cưỡi của mình tính khí hung bạo cũng không cho ta lâm bắc thần hùng hùng hổ hổ trở về Thiên Thiên và Thiến Thiến đi theo phía sau, lôi một con long ban phong báo, mặt mũi bẩm dập tiến vào. Đây là một con chiến thú cấp vương trưởng thành, giữa da và lông màu da cam, long văn lốm đốm, phủ kín lấm tấm, thoạt nhìn vô cùng uy phong, mặc dù không bằng Bích Dực Sa Điêu trong truyền thuyết, nhưng nghe nói vừa hay có thể khắc chế chiến thú họ chim, là một sự lựa chọn mà đại thái giám Trương Thiên Thiên cương liệt đề cử. Sau cùng lâm mắc thần nẻ tình nó có giá trị 100 huyền thạch mới miễn cưỡng nhận. Trên đường không nghe lời đã bị Lâm Bắc Thần đánh cho một trận tơi bời. Bây giờ con Long Ban phong báo này thành thật như một con mèo bị cắt trứng vậy. Vương Trung, cái đồ chó nhà ngươi, chết ở đâu rồi? Dắt con báo này đi, tìm một chỗ bán đi. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Một lát sau thì Long Ban phong báo đã bị Vương Trung dắt đi bán. mau tới kiểm tra lãi suất phát sóng trực tiếp ngày hôm nay. Lâm Bắc Thần bảo hai tiểu tỷ nữ ngồi xuống. Sau khi kiểm tra một lượt, cả hai người trở nên vui vẻ, chọn vẹn là 500 kim t Cái này chính là đồng tiền mồ hôi nước mắt chân chính, không bật hách mà kiếm được, có một loại cảm giác đặc biệt thành tiệu. Ngoài trừ kiếm tiền ra thì vườn thú hoàng gia hôm nay phát sóng trực tiếp, lượt xem đã tăng lên rất nhiều, chiếm cứ nhiều màn hình huyền tinh, khiến tên tuổi của đẹp trai đệ nhất kinh thành một lần nữa nổi tiếng. Lâm Bắc Thần nhìn hai tiểu tỷ nữ này, nhất thời có một loại cảm giác thành tiệu, giống như lão phụ thân, nhìn thấy rau cải trắng mà mình cực khổ nuôi trồng cuối cùng cũng có thể lừa được con lợn. Tiếp theo đây, các người cứ tiếp tục, mỗi ngày cứ phát sóng trực tiếp, duy trì chiêu bài này là được, Lâm Bắc Thần dặn dò. Hai tiểu thị nữ cũng là rất thích thú. Lúc này, một ngân bạch vệ bước nhanh vào trong đại sảnh chắp tay nói. Khởi bẩm đại nguyên sái. Tiểu nhị của hữu gian tiểu lâu nói, trong tiểu lâu có khách tìm người. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, lại là đám người lý tu viễn sao? Đúng rồi, tính toán thời gian thì ngày kia chính là ngày thảo phạt bạch chân kẻ phản bội Lâm Bắc Thần chẳng nhẽ những học viên này cuối cùng đã nghĩ xong chương trình và khẩu hiệu là cái gì rồi sau bọn hắn muốn mắng chửi ta như thế nào đây lâm bắc thần vô cùng tò mò tới hữu gian tiểu lâu bạn học cổ cuối cùng ngươi cũng đến rồi không xong xảy ra chuyện lớn rồi vừa thấy mặt thì cam tiểu sương đã đứng lên sốt ruột nói lâm bắc thần liền sững sờ lời này nghe rất quen tai cái em gái nhà ngươi ngươi là phiên bản nữ của vương trung đấy à đừng gấp từ từ mà nói lâm bắc thần cho cam tiểu sương một cái xua tay tiểu nhị Mang thức ăn lên, đưa rượu lên Quy tắc cũ hai, Ăn hai, bao một Được Tiểu nhị cửa quán kéo dài Giọng nói vui vẻ đáp Cam Tiểu Sương kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần Trong lòng tràn đầy kính nể Bàn học cổ quả nhiên cử trọng nhược khinh Trên người mang theo một loại mị lực và chấn định kỳ dị Vừa mở miệng đã có thể cho người ta Một loại cảm giác an toàn Nói đi, chuyện gì vậy Tâm trạng của Lâm Bắc Thần hiện tại rất thoải mái Bởi vì đám cao thắng hàn Đã hồi kinh rồi Đến lúc đó chỉ cần mời tiểu cao ra giúp mình nói mấy lời công đạo, hoàn nguyên lại một chút tình huống thực tế trong triều huy đại thành. Những loại chuyện thối không cần mặt, tin đồn phát rồ như là cắt nhượng phong ngữ hành tỉnh này chẳng phải sẽ tan thành mây khói sau. Đến lúc đó mình vẫn là lâm bất thần băng thanh ngọc khiết. <cười> Suy cho cùng thì ta cũng là thiên nhân, ai dám không tin, bố tát vỡ mồm. Hơn nữa tiểu cao cũng không phải là cái loại thiên nhân mới quật khởi như mình không phải là thiên nhân mới bị người Bắc Hải nghe nhiều nên quen, mà sớm đã là một lão công thần giúp sức cho đế quốc nhiều năm. Chúng ta đã điều tra ra một tên phản đồ của đế quốc. Lý Tu Viễn vẻ mặt lo lắng nói. Phúc! Lâm Bắc Thần nước trà vừa uống vào miệng liền phun ra. Các người đã điều tra ra ai? Hắn với biểu cảm quỷ quyệt hỏi thăm. Một phản đồ của đế quốc. Lý Tu Viễn bị phản ứng này của Lâm Bắc Thần làm cho có chút không hiểu, thấp giọng nói. A sao không nói tiếp đi? Lâm Bắc thần vội vàng lau miệng, nước trà vờ phun ra ngoài cũng được lau sạch, hắn nói, tên phản đồ của đế quốc nào vậy? Lý Tu Viễn liền nói, chính là độc cô bang chủ của Thiên Vân Bang. Các người lại có thể điều tra ra hắn ừ? Ta không tin, thực lực chênh lệch quá lớn. Trong lòng của Lâm Bắc thần sự hứng thú vừa lóe lên rồi biến mất, hắn gật đầu trầm ngâm nói, quả nhiên là hắn. Ba người Lý Tu Viễn, Cam Tiểu Sương và Liễu Vân Tuệ vừa nghe, hiện ra vẻ chấn kinh, chăm miệng một lời mà hỏi, ban học cổ đã sớm biết rồi sao? Quả nhiên là thiên nhân phong hiệu như truyền thuyết Không gì là không thể Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa mi tâm mà nói Đêm đó khi xuất thủ Nhìn thấy vị Lư lai lão tổ kia Ta liền có phỏng đoán về phương diện này Hiện tại xem ra đã được kiểm chứng Nhưng mà các ngươi làm sao mà biết Lại có thể tra ra loại đại sự này Các ngươi quả nhiên cũng không phải đệ tử bình thường Cả ba người đều dùng ánh mắt không phục Nhìn Lâm Bắc Thần Khuôn mặt trỏ bé tròn tròn của cam tiểu xương hơi ửng đỏ Liền cướp lời mà nói thực ra thì là độc cô dục anh học tỷ đã báo cáo cho viên vấn quân lão sư biết sau đó viên lão sư nói cho mấy người chúng ta cho tới bây giờ những người khác còn chưa biết ồ lâm bắc thần ngạc nhiên là có thể là thiên kim đại tiểu thư của bang chủ đại nghĩa diệt thân sau điều này thực sự khiến hắn rất ngạc nhiên là viên lão sư bảo các người tới tìm ta sau lâm bắc thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm mà hỏi ba người liễu vân tuệ gật đầu lý tù viễn liền bổ sung thì ra lư lai lão tổ kia là có thể là gián điệp của đế quốc cực quang mười năm trước giả vờ bị thương dùng trăm phương ngẩn kế ẩn nấu vào trong thiên vân băng vẫn luôn dẫn dụ và che đậy độc cô bang chủ đợi đến khi độc cô bang chủ phát giác thì hắn đã đúc ra sai lầm lớn khó mà quay đầu lại càng về sau vì bảo vệ người nhà và bằng hữu độc cô bang chủ một bước sai mọi bước sai ngập vào trong bùn đã không cách nào quay đầu lại lâm bắc thần bĩu môi lý do thoái thác rất quen thuộc cốt truyện cổ xưa tình tiết rất cầu huyết có lẽ a chính là cuộc sống bọn họ đã là phản đồ của đế quốc vậy lần này hắn bắt viên lão sư đi là vì lý do gì đây lâm bắc thần to mò hỏi chẳng lẽ viên lão sư là mật thám của đế quốc sao sau đó lai bắt đầu tự mình cướp lời mà đáp <cười> chỉ đùa một chút thôi tình huống đương nhiên không phải là như vậy <cười> để ta đoán thử xem chẳng lẽ vươn lão sư đã phát hiện ra bí mật của hắn trần tướng chỉ có một nhất định là bởi vì tình yêu của nhi tử trước đó viên lão sư trong lúc không để ý đã phát hiện ra manh mối thế là âm thầm điều tra nhưng bởi vì nhi tử viên nông si mê lưu luyến độc cô dục anh lo lắng nhi tử bị liên lụy là cảm thấy độc cô dục anh là một nàng rau tốt chỉ sợ liên lụy đến bọn họ cho nên không vạch trần từ đầu ai mà biết kẻ địch quá xảo quyệt viên lão sư tự cho là ẩn núp điều tra thực ra là đã đánh rắn động cỏ bị thiên vân bang phát giác cho nên tiên hạ thủ vi cường dẫn đến việc viên lão sư chưa kịp vạch trần đã bị bắt đi cho nên mới có câu chuyện về sau ta nói có đúng không lâm ức thần trong lòng rất là đắc ý đọc thuộc lòng ba trăm bài thơ đường thì không biết làm thơ cũng biết ngâm đọc hàng vạn trương tiểu thuyết mạng trong lòng đương nhiên có vô số phương phi đương nhiên là quen thuộc tình tiết suy đoán như vậy chắc chắn là quả thực có sự tinh diệu tuyệt đối là trăm phần trăm phù hợp với sự thật của chiến tranh quả thực là khiến con nàn xấu hổ tự sát khiến Sherlock lốc hôm phải thẹn mà tự thiến hắn nói xong chờ đợi các học viên sợ hãi thán phục và khen ngợi nhưng mà thứ đợi được lại là yên lặng can tiểu sương lắp bắp nói Ờ bạn học cổ không phải là như vậy Ta biết mà Lâm Bắc Thần mỉm cười đang đựng Tiếp tục bỗng nhiên phản ứng lại Hả không phải như vậy sao <cười> Ta đã biết là không phải như vậy mà Trước đó chỉ đùa với các người thôi Ba học viên fan cuồng não tàn Không nghi ngờ gì hắn Lập tức liền nhau nhau gật đầu biểu thị sự tin tưởng Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra Lâm Bắc Thần truy hỏi Là bởi vì trong kinh thành quốc quan lớn nửa tháng trước Thỉnh thoảng nhìn thấy độc cô học tỷ Trong buổi biểu tình quyên tiền, một thoáng kinh hồng lại nảy sinh ý niệm không chính đáng thèm nhỏ dãi sắc đẹp của độc cô học tỷ muốn cưới nàng về làm tiểu thiếp cho nên ép buộc độc cô bang chủ hủy bỏ hôn ước của học tỷ và viên nông học trưởng Thiên Vân Bang mới thiết kế hạm hại hãm hại viên nông học trưởng và bắt đi viên lão sư Lý Tu Viễn lời ít ý nhiều giải thích Ồ, đây là thuyền ở phiên bản mới sau khi thăng cấp xong Lâm Mắc Thần im lặng Cái này không phải là tay bay vạ gió à? chắc không được, ta lại không suy luận ra được. Loại vụ án có động cơ đột phát này thì chẳng có chút logic nào để mà nói, nhưng mà là vị quan lớn nào lại háo sắc mà không có lòng dạ và phẩm vị như vậy chứ? Độc Cô Dục anh kia mặc dù đích thực là thiếu niên thanh khiết, cơ thể duyên dáng, dung mạo xuất sắc, nhưng cũng không thể coi là mỹ nhân nhất đẳng được, so với những nữ thần bình thường như là Dạ Vị Ương và Kiếm Tuyết vô danh thì kém rất xa. Đường Đường là quan lớn của đế quốc, nhân vật đủ để uy hiếp được bang phái đệ nhất kinh thành, thì nhất định là chức quan không thấp quên thế không nhỏ. Lại vì một nữ nhân còn không bằng một nữ thần bình thường mà làm ra loại chuyện cướp bức không biết xấu hổ này quả thực là mất mặt. Ngay cả một tên não tàn và quần là áo lượt như hắn cũng nhìn không nổi. Sở Di phát hiện bí mật của Thiên Vân Bang, công thần chính là độc cô học tỷ, Cam Tiểu Sương nói. Liễu Văn Tuệ cũng gật đầu. Là độc cô học tỷ mấy ngày trước đột nhiên phát hiện Thiên Vân Bang tư thông với đế quốc cực quang, bán đứng bí mật lợi ích quốc gia. Kết quả là bị cấm túc trong băng. Lần này nhân cơ hội bạn học cổ nghĩ cách cứu viện viên lão sư cuối cùng trốn ra được. Đêm đó trở về, độc cô học tỷ do dự mãi vẫn cảm thấy việc này quá lớn nên đã đem chân tướng nói cho viên lão sư. Ồ hô, thì ra là thế. Lâm Bất Thần đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách trên xe ngựa trở về đêm đó, độc cô dục anh với dáng vẻ muốn nói lại thôi, cứ dùng ánh mắt háo sắc nhìn ta trầm trầm. Lúc đó ta còn tưởng rằng nha đầu này thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Lâm đại thiếu ta cho dù đeo mặt nạ thì cũng không cách nào che giấu mị lực mê người bắn ra tung tóe cho nên mới muốn bắt chuyện với ta để để lại phương thức liên lạc gì đó thì ra lúc đó là nàng ta muốn nói chuyện này nhưng mà có thể không quá quen thuộc với mình không hiểu rõ mình cho nên lựa chọn yên lặng lâm đại thiếu giơ ngón tay giữa xoa mi tâm đã mòn vẹt của mình trong lòng thầm nghĩ độc cô dục anh kia lại có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của mình quả nhiên là một nữ tử kỳ lạ hiếm có trên đời chẳng trách quan lớn của đế quốc vừa gặp đã cảm mến Ba học sinh không biết tâm lý của Lâm Đại Thiếu lại hoạt động phong phú đến như vậy. thế hắn nghiêm túc lắng nghe, thế là Lý Tù Viễn tiếp tục nói. Viên lão sư dưới sự kinh ngạc, không dám hành động, thiếu suy nghĩ, còn chưa cáo trạng với phía quan chức, lo lắng đối phương là cây lớn dễ sâu ở trong trốn quan trường, đánh hổ không thành ngược lại bị hại, cho nên bảo ba người chúng ta đến tìm bạn học cổ để thương lượng xem đối phó như thế nào. Trong ánh mắt của viên Vấn Quân và các học viên, thì Cổ Thiên Lạc là đại danh tử nhiệt tình vì lợi ích chung, là hóa thân của hiệp nghĩa vô song. Gặp phải loại chuyện này bạn học cổ nhất định sẽ không ngồi yên không quan tâm. Điều càng quan trọng hơn chính là bạn học cổ là người của Bắc Hải, bảo vệ lấy quốc gia là trách nhiệm không thể chối từ của mỗi kiếm sĩ Bắc Hải, là ấn ký in sâu vào xương cốt của người Bắc Hải. Chuyện như vậy nếu như không nói cho Cổ Thiên Lạc biết, sau này hắn biết rồi sẽ tức giận trách họ không coi mình là bằng hữu. Ý của Viên lão sư kia tiếp theo đây phải làm sao? lâm bắc thần kiềm chế tâm thần mà hỏi viên lão sư chuẩn bị xúi dục độc cô bang chủ để hắn lập công chuộc tội lý tu viễn nói ồ trước mắt của lâm bắc thần liền sáng lên quả nhiên hồ ly vẫn là hồ ly tinh độc cô kinh hồng là người bắc hải sở dĩ phản quốc tư thông với địch chủ yếu vẫn là bị tính toán và cưỡng ép sau đó càng lún càng sâu không thể quay đầu nhưng nếu như cho hắn một cơ hội có thể quay đầu thì cũng không chưa chắc là không thể thành công mà điều càng hay hơn chính là nếu có thể thành công xúi dục độc cô kinh hồng Không những có thể đẻ choán lập công chuộc tội, dựa sực, một chút ô danh phản quốc, còn có thể trợ giúp âm thầm, cho gián điệp của đế quốc cực quang một đòn trí mạng. Nói không chừng độc cô Kinh Hồng còn có thể lắc mình biến hóa trở thành anh hùng của đế quốc. Cứ như vậy, con dâu tương lai của viên vấn quân là đục cô Dục anh, có thể thoát khỏi thân phận lúng túng khi là nữ nhi của quân bán nước. Và như thế thì có thể nối lại tiền duyên. Không sai, đây là một cách tốt. Lâm Bắc Thần tán Thưởng nói, Ba học viên nghe hắn tán thành đều bật cười vui vẻ. Số dục độc cô bang chủ nhất thiết phải tiến hành bí mật, không thể để đám người lưu lai lão tổ phát giác, hơn nữa còn có thể bảo vệ an toàn cho độc cô bang chủ. Chuyện như vậy cũng chỉ có bạn học cổ mới có thể làm được. Đúng vậy, viên lão sư cũng đã từng nghĩ qua việc tìm kiếm giúp đỡ ở phía quan chức, nhưng người cực quang đã kinh doanh ở kinh thành lâu như vậy, rắc rối khó gỡ. Một khi tin tức bị lộ thì sẽ thất bại trong gang tức chỉ có bạn học cổ có phân lượng của thiên nhân phong hiệu mới có thể đả động độc cô bang chủ khiến hắn quay đầu là bờ cho nên bạn học cổ xin kính nhờ ba học viên nói tới đây đều lộ ráng mắt khẩn cầu trong lòng lâm Bắc thần mỉm cười nói tất nhiên rồi chúng ta đều là bằng hữu hữu nghị vĩnh viễn không biến chất sao lại phải nói loại lời kính nhờ này chứ trong vài xem thường cổ thiên lạc bình thường vô kỳ ta sao không phải không phải như vậy cam tiểu xương liền vội vàng giải thích lâm Bắc thần liền xua tay ngắt lời ta biết ý của các ngươi nhưng mà sau này các ngươi không được phép khách ký với ta như vậy mọi người đều biết cổ thiên lạc ta ngoại trừ đẹp trai thì là chính khí lẫm liệt vì bằng hữu cắm đao vào hai bên sườn ta cũng không chối từ trên mặt của ba phan não tản thiếu niên lập tức lộ vẹ hổ thẹn lâm bắc thần lúc này mới hài lòng gật đầu nói chuyện xúi dục này rất nhỏ các ngươi đi hồi báo với viên lão sư cứ nói hắn cứ việc sắp xếp chủ tính đi khi nào cần có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào ta sẽ phối hợp trăm phần trăm quá tốt rồi ba học viên hưng phấn hò reo bọn họ đối với thiếu niên mặt nạ trước mắt này quả thực sùng bái đến tận xương tủy hai từ hoàn mỹ này căn bản chính là chuẩn bị cho hắn phải không không thua kém gì bạn có thể gặp được một đại hiệp trong đại hiệp kiếm trong kiếm như vậy quả thực là phúc phần bọn họ phải tu từ kiếp trước trên thế giới này bởi vì có anh hùng như cổ thiên lạc mới có thể khiến người ta cảm thấy tràn đầy hy vọng các đại thần của đế quốc giống như tên sắc dục váng đầu của đế quốc kia Còn có Lâm Bắc Thần phát dò so với bạn học cổ, quả thực là không xứng ở trên thế giới này. Bọn họ đều đáng hạ xuống 180 tầng địa ngục. Như vậy đi, ba người các ngươi hành động ta không yên lòng, bên cạnh viên lão sư có cao thủ hay không, ta cũng không biết. Ta phái một người đi theo bảo vệ các ngươi được chứ. Lâm Bắc Thần nói, chính là cái tên cha huy cha không phục thì chám ta kia. Huynh đệ của ta, thực lực cũng rất cao, không yếu hơn bao nhiêu so với ta, hoàn toàn có thể tin tưởng được, các người cứ yên tâm. Ba phan cuồng não tàn vừa nghe vậy sau khi xúc động thì lần nữa chìm vào trong sự kinh ngạc nồng đậm thì ra cái tên mập mạp trắng trẻo. Cha cha huy không phục chám ta thoạt nhìn mập mạp kia là có thể mạnh mẽ như vậy sao? Không thua kém gì bạn học cổ chẳng lẽ lại là một thiên nhân phong hiệu sao? Sau khi chia tay ba phan cuồng não tàn lâm bất thần trở lại thượng chuyết viên tìm tiêu bính cam cẩn thận dặn dò vài câu rồi bảo hắn đi bảo vệ các học viên. Bây giờ ta dùng tên giả là Cổ Thiên Lạc Ngươi tuyệt đối không được bột miệng nói ra. Ngoài ra, nếu như ngươi ở chỗ các học viên nghe được chuyện liên quan tới Lâm Bắc Thần thì đừng có chen miệng, không cần phải nói nhiều, hiểu chưa? Lâm Bắc Thần đặc biệt dặn dò thêm vài câu. Yên tâm đi, thân ca. Tiêu binh cam vỗ ngực, suýt chút nữa thì vỗ nát cả ngực. Ta làm việc thì Huynh cứ yên 100% cái tâm. Đi đi, làm tốt thì cho ngươi thêm đùi gà. Lâm Bắc Thần hài lòng vỗ vai hắn. Còn nữa, cố gắng hết sức không được đi ra nơi cách thượng chết viên ngoài 50 dặm bằng không lực lượng mà ta ban cho người sẽ bắt đầu sụt giảm, gặp phải kẻ địch mạnh thực sự sẽ ăn thiệt thòi lớn tiêu bính cam thiên ân vạn tạ rời đi đến cửa chính hắn đeo lên mặt nạ đi vài bước mới phản ứng lại chờ chút, tại sao ta lại vui vẻ như vậy chứ đùi gà bản thân ta có thể tạo ra mà không cần thân ca cho ta thêm đùi gà hắn ngơ ngẩn đứng tại chỗ cảm giác hình như mình đã trúng kế nhưng mà không quan trọng, thân ca sẽ không hại ta nghe lời hắn sẽ có thịt ăn Tiêu Bính Cam đã nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, vui vẻ bắt một chiếc xe ngựa đi về phía túc xá của Hội Liên hiệp Học viên Cao cấp ở Kinh Thành. Vừa đúng lúc lướt qua một chiếc xe ngựa hoa lệ màu trắng khác. Chiếc xe ngựa màu trắng này dừng lại ở trước cửa vào thượng chuyết viên. Trên xe một vị trung niên bạch sam, mặt mũi bình thường bước xuống. Đến rồi, chính là chỗ này. Người trung niên đi về phía cổng chính. Ôi đây không phải là Cao Lão đệ sao? Lâm Bắc Thần nhìn thấy Cao Thắng Hàn một thân bạch y từ cửa chính bước vào. Lập tức hai mắt sáng lên, đưa tay tới một điếu thuốc mới nhận trong áp tao bao, rất hào khí mà nói. Dùng một điếu hoa tử không. Cao Thắng Hàn dở khóc dở cười, nhìn thấy dáng vẻ thoải mái nhàn nhã này của Lâm Bắc Thần, hắn liền biết lo lắng của mình là Dư Thừa. Tên này rõ ràng không lo lắng chút nào về cuộc thiên nhân sinh tử chiến sắp tới, dáng vẻ còn như là nắm chắc phần thắng. Không hút đâu, Cao Thắng Hàn xua tay. Hắn cũng không biết thứ mà mình đang từ chối là cái gì. Nếu như biết, hắn chắc chắn sẽ khóc lóc mà nói, thêm một điếu nữa đi. Lúc này suy nghĩ của Cao Thắng Hàn rất đơn giản. Thân là thiên nhân, hắn phải tận lực bài trừ ngoại vật có ảnh hưởng đối với mình, tránh nảy sinh sự ỉ lại quá độ đối với một đồ vật nào đó. Hơn nữa, hắn mơ hồ nhớ được rằng trước đó Lâm Bắc Thần đã từng khoe khoang một câu. Thứ này của ta, tên trộm gà hút qua và đã nghiện, ngươi một khi đã hút thì không thể rời xa được. Lâm Lão Đệ, người rất nhản nhã, xem ra rất nắm chắc về thiên nhân sinh tử chiến. Cao Thắng Hàn ngồi xuống ghế dựa mỉm cười nói Lâm Bắc Thần nhàn nhã <cười> Không phải chỉ là một người chơi xa điêu ở nước ngoài thôi sao Ta dạy hắn làm người chỉ trong vài phút Cao Thắng Hàn cười nói Lâm Lão Đệ Người vô cùng tự tin Lâm Bắc Thần nói Đó là đương nhiên Cao Lão Đệ Hai người liếc nhìn nhau đều rất kiêu ngạo hừ một tiếng Nhưng mà Cao Thắng Hàn vẫn có chút lòng tin đối với Lâm Bắc Thần Thực lực của Lâm Bắc Thần cao bao nhiêu Hắn đã được tận mắt chứng kiến Trận đấu với thiên mại tàng ma lương viễn đạo hôm đó có thể nói là kinh thiên động địa. Dựa theo dự đoán của Cao Thắng Hàn, chiến lực mà Lâm Bắc Thần biểu hiện ra lúc đó nhất định là nghiền ép thiên nhân cấp 1, ngang hàng với thiên nhân cấp 2, thậm chí là chống lại được thiên nhân cấp 3. Đối với một thiên nhân mới thăng cấp mà nói thì đây là chiến lực gần như thần thoại. Nói ra chỉ sợ chẳng có ai tin, bởi vì đây là một chuyện phá vỡ lẽ thường. Nếu như lúc này ngoại giới nhất định phải dùng khái niệm thiên nhân mới thăng cấp để đối đãi với Lâm Bắc thần. Như vậy về cơ bản tất cả mọi người đều sẽ bị khiếp sợ Đến mức răng rơi đầy đất Nhưng mà lần này thì có chút không giống Lầm lão đệ Không thể khinh địch đâu Ca thăng hàn tiếp nhận chén trà do thiên thiên bưng tới Nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà trong chén Rơi vào hồi ức Rất lâu sau mới có chút cảm khái mà nói Có một bí mật ta tới nói cho người biết 30 năm trước ta từng giao thủ Với tên ngu thế bắc kia một lần Lúc đoán còn chưa thăng cấp thiên nhân Chiến lược biểu hiện ra đã có thể so với thiên nhân rồi nói xong cao thắng hàn cởi y phục ra lâm bất thần vô cùng cảnh giác người làm cái gì vậy nói bí mật thì nói bí mật một cách đàng hoàng cởi y phục ra làm cái gì không phải chứ ta coi người là lão đệ người lại có thể ta không phải là người như vậy lại thấy cao thắng hàn chậm rãi mở y bảo trước ngực lộ ra da thịt như bạch ngọc thạch ở bên dưới còn vị trí ngực trái có một vết sẹo to chừng nắm tay cực kỳ rõ ràng vừa nhìn đã biết là vết thương cũ lâu năm giống như một con nhện đỏ tươi dữ tợn chiếm cứ trên da thịt Nhìn thấy mà giật mình Ánh mắt của Lâm Bắc Thần hơi ngưng trọng Cao Thắng Hàn là thiên nhân phong hiệu Năng lực hồi phục cực kỳ mạnh mẽ Dường như có thể sánh vai Với người kết thúc Vết thương lưu lại trong cuộc chiến 20 năm trước Đến nay vẫn chưa hoàn toàn biến mất Thì có thể thấy sự khốc liệt của trận chiến Cùng với sự tàn nhẫn của ngôi thế bắc lúc đó Cao lão đệ ngươi lúc đó sẽ không thua cái tên xa điêu thiên nhân Còn chưa thăng cấp kia đấy chứ Lâm Bắc Thần kinh ngạc nghi ngờ nói Nếu là như vậy thì mình quả thật phải nghiêm túc Cân nhắc một chút về xạ điêu cao thủ Trong đế quốc cực quang này Vậy thì không phải, ta đã thắng Cao Thăng Hàn mặc lại y phục Ngữ khí thổn thức nói Nhưng chẳng qua chỉ là thắng một đường mà thôi Nếu như không phải lúc đó Nàng còn chưa hoàn toàn Nắm giữ huyền khí tiên thiên Vậy thì kết quả của trận chiến kia đã được cải thiện rồi Cho dù là vậy Lúc đó nàng cầm điêu nhất tiễn Ta không thể tránh né Cũng tạo ra thương thế cực lớn cho ta Cho đến hôm nay, vết thương vẫn chưa thể hoàn toàn biến mất. Trước mặt ngoại giới đều đồn rằng nữ nhân này có thể là thiên nhân phong hiệu cấp 3. Cho nên, người không được sơ xuất. Người này là một đối thủ đáng sợ. Càng là một người điên, không thể đo lường theo lẽ thường. Ta là một thằng não tàn, lại còn đi sợ người điên sao? Lâm ấp thần cười suy một tiếng rồi đột nhiên ngơ ngẩn nói. Chờ một chút. Nữ nhân? Ngu thế bắc kia là nữ nhân sao? Cao thân hàn cũng xứng sờ, Thế nào? Lâm lão đệ người lại có thể không biết. Thế nào? Cao lão đệ Chẳng lẽ ta phải biết sao? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Cao Thắng Hàn cau mày nói, ta cảm thấy Lâm Lão Đệ người chắc là phải biết. Lâm Bắc Thần buông tay, nhưng mà cao Lão Đệ à, ta chính là không biết. Hai người đối mặt nhìn nhau, dường như đều nhìn ra được. Hai từ ngu xuẩn trong ánh mắt của đối phương. Trong lòng Lâm Bắc Thần liền có một chút tức giận, cầu thai giám Trương Thiên Thiên này lại làm việc không đáng tin như vậy đem nhiều tư liệu lộn xộn tới như thế, còn tưởng rằng hắn ngay cả đáy quần của đối thủ màu gì cũng có thể nhìn được rõ ràng. đến sau cùng thì lại bỏ sót thông tin mấu chốt nhất. thì ra thiên nhân phong hiệu xạ điều thần tiễn này lại là một nữ tử. ê lâm bắc thần tỏ ra rất bất mãn. cái này cũng không quan trọng. cao thắng hàn phản ứng lại chấn an nói. ngu thế bắc kia trước giờ vẫn luôn đối xử bản thân như một nam nhân. người biết nàng là nữ nhân là rất ít. nàng tu luyện và rèn luyện vô cùng tàn nhẫn. Còn dũng mãnh hơn so với nam nhân, hơn nữa lại luôn thích mặc nam trang. Thôi bỏ đi, dù sao thì nam với nữ thì cũng như nhau thôi, không quan trọng gì đâu. Không, Lâm bất thần kiên định ngắt lời, nghiến răng, nghiến lợi nói Lão nam nhân như người không hiểu được đâu là nam hay là nữ là rất quan trọng. Nếu như là nữ nhân, Lâm đại thiếu bỗng nhiên vuốt cằm, bật cười ha hả một cách dâm tiện mà nói. Nếu như là nữ nhân, vậy ta lại có thêm một loại chiến kỹ hàng phục nàng. Ha <cười> ha, Cao Thắng Hàn ngáo ra có chiến kỹ đặc thù gì lại chuyên môn dùng để đối phó với cao thủ nữ giới sao? lòng hiếu kỳ quán bị thu hút nhưng mặc cho anh truy hỏi thế nào, lâm bắc thần chỉ dùng một câu: thiên phú của ngươi không được, không tu luyện được cái này đâu. biết nhiều cũng vô ích để qua loa hắn từ đầu đến cuối đều không nói. đúng rồi, tình huống trong triều huy đại thành bây giờ thế nào? điều mà lâm bắc thần quan tâm chính là cái này. sắc mặt của cao thắng Hàn khẽ giật mình, không thể không nói: lâm lão đệ người lần này thực sự là ân nhân cứu mạng của hàng vạn nhân khẩu triều huy đại thành thống soái của hải tộc viêm ảnh kia mặc dù là một nữ nhi còn tính là tuân thủ ước định trước đó trước mắt tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của ngươi Châu huy đại thành đã bắt đầu tự trị đã một hai lần xuất hiện hiện tượng hải tộc quấy nhiễu cướp bóc của thị dân kết quả đều bị viêm ảnh phái đội chấp pháp ra tay chấn áp tình huống bây giờ đã tốt hơn rất nhiều nhưng bởi vì thù hận chiến tranh tích lũy giữa hai tộc trong thời gian ngắn vẫn không cách nào bình ổn tạm thời chỉ có thể dựa vào pháp lệnh và quân pháp để ràng buộc Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy liền yên tâm, sư tỷ quả nhiên vẫn có sức mạnh. Loại thiếu nữ trung nhị phản nghịch này vừa bướng bỉnh vừa hung ác, nhưng chỉ cần ngươi lừa gạt nàng vào trong trận doanh của mình, vậy với danh nghĩa là đồng bọn hợp tác thì độ phối hợp sẽ rất cao. Cao Thắng Hàn lại giới thiệu chi tiết một chút về tình huống của Triệu Huy Đại Thành, cuối cùng nói: "Sau khi ta tới kinh thành, lập tức báo cáo công tác với bệ hạ, sau đó liền đi tới chỗ ngươi. Trên đường nghe nói có người đang lan truyền tội danh, người tự thông với hải tộc đòi trừng trị ngươi." lâm bắc thần xua tay chuyện này ta đã biết có tự tự sẽ có biện pháp xử lý cao thái hành gật đầu nhưng có chút không yên tâm không thể sơ suất kinh thành không phải là triều huy uy vọng của ngươi ở triều huy đại thành rất cao dân chúng đều phục nhưng trong kinh thành ngươi là một tiểu mối vô danh chiến tức trước đây lại bị phong sát không thể dùng phương pháp đối phó với trịnh tương long để đối phó với những tin đồn này màn kịch trước đó không thể làm trong kinh thành nếu như ngươi lại đem ra dùng Từng giờ từng phút đều có đại lão quan trưởng có thể lôi ra vô số mâu thuẫn và sơ hở, tra sát người trên mặt đất. Lâm Bắc Thần nói, "Cả lão đại à, ngươi đây là đang sỉ nhục trí tuệ của ta đó, ta mà lại không biết những thứ này sao, yên tâm đi, ta tự có biện pháp của mình." "Biện pháp gì?" Đương nhiên là bắt đầu từ trên người các học viên Phan Cuồng não tàn ngây thơ đáng yêu tươi ngon mọng nước kia, thử nghĩ xem, nếu như những học viên tổ chức biểu tình thảo phạt Lâm Bắc Thần kia đột nhiên biến thành biểu tình khen ngợi công đức của Lâm Bắc Thần, ca tụng sự tích vĩ đại của Lâm Bắc Thần thì đây chẳng phải tốt đẹp rồi sao. Suy nghĩ thế nào cũng cảm thấy chơi rất vui, nhất định có thể khiến cho rất nhiều người không kịp phòng bị. Cao Thăng Hàn thấy hắn đẩy tự tin như vậy liền không khuyên nữa, xoay chuyển đề tài câu chuyện. Đến lúc đó, nếu như có chỗ hữu dụng cần lão ca ta thì cứ mở miệng. Luôn cảm thấy tên lão tàn này là một cái đùi lớn dường như có thể ôm được. Đây cũng là trực giác của một phong thiên nhân phong hiệu. Lâm Bắc Thần lập tức vỗ đùi. <cười> cao lão đệ quả nhiên là đủ ý tứ có mấy phần phong thái chính khí lẫm liệt của ta ta chỉ đợi câu này của ngươi thôi <cười> nào nào nhìn nơi này loại chuyện tốt như này ta sao có thể quên cao lão đệ ngươi trước nhất định là có vai diễn dành cho ngươi đến lúc đó thì nhớ cố gắng phối hợp mà diễn xuất ấy ta cũng đã viết sẵn kịch bản cho ngươi rồi nói xong hắn còn thực sự ném qua mấy tờ giấy phía trên lít nhà lít nhít đẩy những chữ cái này gọi là kịch bản cao thắng hàn nghi ngờ nắm trong tay nhìn qua một lượt Biểu hiện trên gương mặt lập tức trở nên kỳ quái, giờ khóc giờ cười. Người thực sự chuẩn bị làm thế sao? Lâm Bắc Thần nói, có vấn đề gì không? Vấn đề thì không có. Cao Thắng Hàn theo bản năng sờ cầm, nhưng mà chỉ là cảm thấy có chút quá đê tiện rồi. Người trí tiện thì nó mới vô địch. Lâm Bắc Thần lời nói thành khẩn nhưng mà tình ý sâu xa. Cao Thắng Hàn sau khi ngẩn ngơ suy nghĩ lại một chút theo bản năng gật đầu. Có con nhà bà Lý. Hắn rất tán thành trước kia ta chính là bởi vì quá chính nhân quân tử ghét ác như thù có đức độ hào hiệp và quang minh lỗi lạc cho nên mới thường xuyên chịu thiệt thòi cả từ khi gặp được ngươi ta liền cảm thấy tiện nhân quả thực là rất vô địch có chuyện gì vậy tiểu lão đệ ta cảm giác ngươi không phải đang khen ngợi ta lâm bắc thần trợn tròn mắt cao thắng hàn bật cười ha ha. hắn thu hồi kịch bản kia mà nói cứ quyết định như vậy đi ta còn có việc tạm biệt hắn xoay người bước ra khỏi đại sành lâm bắc thần đứng dậy Vừa đi ra đại sảnh, còn chưa đến sân trong, đột nhiên sắc mặt của Cao Thắng Hàn và Lâm Bắc Thần đồng thời thay đổi. Hai người không phân trước sau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một đạo tinh quang màu phỉ thúy ở hư không phía xa, nhanh chóng bay tới. Trong nhái mắt đã đến độ cao trăm mét trên bầu trời Thượng Chuyết Viên, hóa thành một quan ma thú phi điểu khổng lồ, dương cánh vượt qua 40 mét, tạo thành một mảng bóng dâm trên mặt đất. Ma thú phi điểu này hình dạng giống hùng ưng nhưng lại càng uy vũ hơn. Đô vuốt màu vàng cam của nó lập lẻ ánh sáng nhàn nhạt, nhạt giống như được hoàng kim đúc thành. Lông chim toàn thân hiện lên màu cát xám nhạt. Phần đầu là từng tầng nâu đen, đỉnh đầu thì trắng như tuyết. Phần mỏ mang theo cái móc ngực khổng lồ, giống như một binh khí khổng lồ khiến người ta nhìn thấy mà phát sợ. Màu sắc giống với đôi chân, giống như hoàng kim đúc thành. Tràn đầy một loại cảm giác của kim loại, lạnh lẽo mà âm u. Mà điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là cặp cánh của con chim lớn này toàn thân hiện ra màu phỉ thúy xanh biếc lục u vi quang lấp lóe nhất là khi nó chấn động cặp cánh đôi cánh lớn dường như có thể tản ra ánh sáng thủy thúy nhàn nhạt, nhạt có một loại màu sắc như mộng ảo điều quỷ dị nhất chính là thân thể to lớn như vậy hơi đông đưa nhưng vẫn gắt gao dựa vào đôi cánh liền lơ lửng bất động trăm mét trên hư không đạt đến hiệu quả của chiến thuật đình trệ cái này thật không khoa học cảm giác như là Newton và Darwin bật quan tài mà sống dậy à nhưng mà đây là thế giới võ đạo Ờ, đó là ma thú. Được rồi. Cáo tử hai vị. Hai đại lão khoa học lần nữa chui vào quan tài đậy nắp lại. Con chim lớn quá. Lâm mất thần cảm khái. Sắc mặt của Cao Thắng Hàn ngưng trọng sửa lại. Đây không phải là chim, là đại bàng. Lâm mất thần liền nói. Là đại bàng của ngươi sao? Ta không có đại bàng. Cao Thắng Hàn lắc đầu. Là đại bàng của nữ nhân kia. Nữ nhân mà cũng có đại bàng sao? Lâm mất thần kinh ngạc nói. Nữ nhân nào? Cao Thắng Hàn liền nói. Ngù thế bắc, đối thủ của ngươi Ồ hô, Lâm Bắc Thần với một dáng vẻ đột nhiên tỉnh ngộ rất khoa trương mà nói Chính là cái tên đã bắn tổn thương trái tim của ngươi xong. Cao Thăng Hàn gật đầu, đây là Bích Dực Sa Điêu, ma thú vương, đỉnh cấp của hắn Đây chính là Sa Điêu Đôi mắt của Lâm Bắc Thần liền nhau lại nhìn kỹ Chẳng trách là cánh của nó lại có màu xanh lá cây Đây chính là Bích Dực. Hít Bích Dực Sa Điêu phát ra một tiếng rít dài Uy áp của khí thức ngang ngược hung hãn mà tàn nhẫn lập tức tàn mát ra hình thành xóa lớp bức xạ ra tứ phía sinh linh trong phạm vi mấy ngàn dặm ngay cả chuột và sâu kiến ở trong động cũng nơm nớp lo sợ như phải đối mặt với ngày tận thế rất nhiều cường giả với thực lực không đủ đều giật mình run rẩy cao thắng hẳn người cuối cùng đã trở về một giọng nói từ trên đại bảng truyền tới rất thô ráp giống như hạt cát mà sát vào nhau lại giống như là trong miệng có ngậm đồ vật gì nữa tóm lại là giọng nói phát ra rất kỳ quái Thì ra trên lưng của Bích Dược Sa Điêu. Còn có một người đang đứng. Có lẽ là Sa Điêu thần tiễn Ngu Thế Bắc. Lâm Bắc Thần không khỏi thất vọng. Bởi vì đại bàng quá lớn. Nhìn không thấy diện mạo thật của Ngu Thế Bắc. Nhưng giọng nói này vừa nghe thì có thể phán đoán người rất xấu như con châu chấu. Cao Thăng Hàn với vẻ mặt trang nghiêm nói. Tìm ta có chuyện gì? Trần chiến thất bại 35 năm trước. Thật lâu sau vẫn lấy làm hối tiếc. Giọng nói của Ngu Thế Bắc từ trên đại bàng truyền đến. Hôm nay ta đã là thiên nhân. Có dám đánh tiếp một trận không? Nàng tới để khiêu chiến Cao Thắng Hàn. Mẹ nó, nữ nhân này thật ngông cuồng. Bảy ngày sau nàng sẽ chiến với ta. Kết quả không những không đi chuẩn bị chiến đấu cho tốt. Lại còn dám ở thời điểm này đứng ra khiêu chiến một thiên nhân phong hiệu khác của đế quốc Bắc Hải sau. Cao Thắng Hàn vẻ mặt ngưng trọng. Bị người ta khiêu chiến giữa ban ngày ban mặt. Nếu như từ chối, bản thân là một thiên nhân phong hiệu thì danh tiếng đặt đã đít con châu mất rồi. Hơn nữa, ngù thế Bắc này là thiên nhân của địch quốc. khí thế hùng hổ mà đến. Một khi mình không chiến mà lui Tất nhiên sẽ dẫn đến việc Ở trong kinh thành sĩ khí sụt giảm Dân phong ẻ hoài Tiến tới việc ảnh hưởng đến uy vọng của đế quốc Càng quan trọng hơn chính là Cao Thanh Hàn liếc nhìn Lâm Bắc Thần Lâm đại thiếu với vẻ mặt hoang mang nhìn hắn nói Ý gì vậy? Đừng phô trương thanh thế Ngươi phải suy nghĩ kỹ Cấp 2 đánh cấp 3, thua chắc Cao Thanh Hàn nhếch miệng nả nụ cười Lộ ra hàm răng trắng bóc Vậy sao? Ta muốn xử thử xem Chỉ sợ thử xong liền tạ thế Lâm mất thần khổ sở khuyên can Quả quyết thì sẽ cho không Ngươi lại không phải thần kỵ sĩ giống như ta Nên phải cẩn thận Cao lão đệ ngươi không biết trước đó là Phan sâm cấp 2 đánh tên bọ ngựa cấp 4 Đã trở thành triệu hán sư hiệp sĩ Cõng nổi đệ nhất Bị đóng trên cọc sỉ nhục đó Hả Khuôn mặt của Cao Thắng Hàn hoang mang Bọ ngựa và phan sâm là cái thổ tả gì vậy Là thần Mà thôi nói người cũng không hiểu đâu Lâm bất thần liền ngưng thanh tụ khí đang chuẩn bị giải quyết dứt khoát, muốn bao biện làm thay. Trực tiếp thay Cao Thắng Hàn từ chối. Được, một trận chiến thì có làm sao? Cao Thắng Hàn lại giành lên tiếng trước, hao phóng bật cười. Chủ không hiếp khách, ta là chủ, ngươi là khách, cho nên thời gian địa điểm để ngươi tới định đoạt. Âm thanh quấy động như sấm, vang vọng khắp cả hư không bốn phương, vang xa mấy chục dặm. Trong lúc mưa hồ, bốn phương chuyển đến những tiếng hô. Được ở trên bích dược sa điêu giọng nói khan khan quỷ quyệt kia lại truyền tới mà nói không hổ là thiên nhân phong hiệu túy kiếm thiên nhân của đế quốc bắc hải có quyết đán có trách nhiệm bốn ngày sau buổi trưa gặp mặt ở trên phong vân đài thứ nhất nói xong đại điêu khổng lồ bay lên cao đôi cánh màu bích lục vút lên giữa cơn chấn động biến mất không thấy đâu nữa cánh màu ngọc bích bích dược, lâm bước thần lại giơ ngón giữa lên xoa mi tâm con đại bàng này phải đặt tên lại thôi Ở bên cạnh hắn trong mắt cao thắng hàn lộ ra ánh sáng kiên nghị mà sắc bén một loại khí thức uy áp bá đạo ít khi xuất hiện trong người hắn từ từ tràn ra tiếp đoán di chuyển tầm mắt nhìn thấy lâm bắc thần trong nháy mắt bá khí lại rớt xuống sau đó rơi sạch sành xanh bởi vì lâm bắc thần với dáng vẻ nín cười hơn nữa ánh mắt quán nhìn rất tiện phi thưởng tiện cứ hình dung như vậy đi là loại khí thức trí tiện mà người vừa đối mắt liền có thể nháy mắt biết được thằng cháu trai này cũng không tốt đẹp ở đâu cả người muốn nói cái gì cao thăng hàn ý thức được cái gì đó ánh mắt bất thiện nói lâm ốc thần bật cười ha hả một cách đê tiện tiện nhân này một tay còn ôm bụng dưới của mình ta biết ngươi muốn nói cái gì cao thăng hàn vẻ mặt nghiêm nghị nói nhưng mà ta khuyên ngươi lương thiện xin ngươi câm miệng lâm ốc thần lúc này không nhịn được nữa ôm bụng cười chảy cả nước mắt ha ha, túy kiếm thiên nhân ha ha, túy kiếm rất tiện chẳng trách trước đây khi ta hỏi phong hiệu của ngươi sống chết không chịu nói thì ra con nhà bà ba lâm bắc thần trực tiếp nằm dạp trên mặt đất lấy tay đấm thùnh thịt <cười> thiên nhân tiện nhất cái từ tiện nó đồng âm với túy kiếm thiên nhân làm lâm bắc thần cười lăn lộn cao thắng hẳn thì ngớ ra trên chán rủ xuống một hàng hắc tuyến trong mắt lập lòe hung quang lúc đó ta đi chứng nhận thiên nhân để điều chỉnh trạng thái chẳng qua là uống nhiều mấy ngụm rượu mà thôi kết quả là tên lưu manh thủ tháp chết tiệt kia <cười> bất kể thế nào thì lão cao ta phục ngươi rồi Lâm mất thần vừa cười vừa nện đứt vừa ném tới một ánh mắt đồng tình. Cao Thắng Hàn cười lạnh. Vậy sao? Ngươi thì có chỗ nào tốt hơn ta chứ? Dâm tiện thiên nhân. Ha <cười> ha. Ta chẳng qua chỉ là tiện mà thôi. Nhưng ngươi lại vừa dâm vừa tiện. Nằm mới bước. Hà tất phải cười một trăm bước. Lâm mất thần thoáng cái bị đâm trúng vẩy ngược. Nụ cười dần ngưng tụ lại. Hắn giống như một con kim long ngư dãy nảy lên. Phần eo phát lực trực tiếp nhảy dựng lên cắn rừng nói. Ngươi nói xem. Tòa tháp thiên nhân này của đế quốc bắc hải chúng ta có phải có mau bệnh hay không? tại sao phong hiệu mà nó ban cho đều giống như một trò đùa vậy? nói tới đề tài này trong mắt cao thắng hẳn cũng lộ ra một tia tức giận và xấu hổ giống như bị khơi lên mối thù hận cũ gì đó. vị thúy kiếm thiên nhân này nghiến răng nghiến lợi dậm chân nói còn không phải trách cái đổ chó đó <cười> tên cẩu vật phòng thủ tháp không đáng làm người làm loạn phong hiệu thiên nhân bây giờ đã bị người ta truy sát không dám quay về tháp thiên nhân nữa hắn đem nguyên nhân mà tính cách của tháp thiên nhân bị chịu ảnh hưởng của người thủ tháp nói qua một lượt, sau đó lại liệt kê một số sự tích của người thủ tháp tên là Đàm Tông Nguyên. Lâm Bắc Thần vừa nghe được liền nghẹn họng nhìn chân trối hắn cảm thấy thành tiệu thiên nhân trên con đường diễn kịch đóng giả não tàn này của mình sắp nhận phải sự khiêu chiến và uy hiếp sâu sắc rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.